Các bạn đang nghe tại audio.net Bạn có thể hiểu được sự chua sót của ba Chỉ là chuyện này có liên quan gì đến nghiêm hâm Sao ba phải khen ngợi anh ấy Chồng con giúp ba sắp xếp làm bảo vệ Ngày mai ba sẽ đi làm Ba trường nhếch môi, hả hê cười Đó, công ty khoa học kỹ thuật mới trên thị trường Quản lý còn nói Cuối năm có cổ phiếu có thể bán cho ba Khói thuốc che lại khuôn mặt cười đắc ý của ba Nội tâm Trương Vận Nhi rất xúc động Cô không ngờ nghiêm hâm lại suy nghĩ kỹ như vậy Ngay cả công việc của ba cũng sắp xếp hết rồi Lại chưa từng ở trước mặt cô tiết lộ chút nào Vậy tốt quá ba ạ Có công việc nghĩa là có thu nhập ổn định Cô cũng cảm thấy vui vẻ thay ba Chỉ là giờ làm cũng dài Về sau tan việc rồi thì về nhà nghỉ ngơi sớm Không nên chạy loạn đó ba Cô không ngờ Cô không quên nhắc nhở ba nên dành chút thời gian ở bên mẹ Tránh cho mẹ luôn oán trách Không có, bà đã bao nhiêu tuổi rồi mà có thể chạy khắp nơi chứ Ba Trương lắc đầu một cái, hít sâu rồi thở ra một làn khói Quay mặt nhìn người vợ đang lau bản ăn Chờ lĩnh tiền lương, ba muốn dẫn mẹ con đến khẩn đinh giải sâu Trương vẫn như thấy thân thể mẹ cứng đờ Hiển nhiên không mong đợi chồng mình sẽ có suy nghĩ này Kết hôn lâu như vậy, ba đều không dành thời gian ở bên mẹ con thật là không nên. bà Trương không chú ý tới phản ứng của vợ mình, chỉ là chậm rãi dập điếu thuốc trên tay. trường Vận Như gật đầu như bàng tỏi, đứng dậy đi tới bên cạnh mẹ, đưa tay dùng sức ôm bà vai của mẹ, rõ ràng cảm thấy đang run rẩy. "Sao vậy, mẹ con không khỏe sao?" Ba Trương thấy con gái ôm vợ cho là vợ không thoải mái. "Không có đâu, mẹ khỏe mà ba." Trương Vận Như vội vàng giải thích, trả sát tay Cánh tay mẹ như đang vô về Cô tin tưởng trong lòng mẹ cũng kích động như cô Dù sao làm vợ chồng nhiều năm như vậy Lần đầu tiên cảm nhận được ba coi trọng mẹ Chẳng trách mẹ lại xúc động đến phát run Hai mẹ con đang làm gì mà ôm nhau không nói gì vậy Ba Trương chẳng hiểu gì nhìn chằm chằm hai người Không có, ba nói muốn dẫn mẹ đi giải sầu Mẹ vui đó mà Trương vẫn như thay mẹ biểu đạt tâm trạng Vui mà lại ôm tới ôm lui như vậy hả Thật là buồn cười. Ba Trương nhíu mày, cảm giác phụ nữ thật là phiền toái. Trương vẫn như bên nhìn mẹ cười, nội tâm tràn đầy cảm động. Hôn nhân của ba mẹ rốt cuộc cũng có sự thay đổi mà mình cũng gả cho người chồng tốt. Mặc dù từng có hiểu lầm, nhưng bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, tin chắc rằng ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Sau khi rời nhà ba mẹ, Trương vẫn như cũng không có vội về nhà. Cô tản bộ bên đường Trên đường đi có một công viên nhỏ Cô nhất thời nổi hứng muốn đi vào công viên Nhìn thấy trẻ con chơi đùa Còn người già tán gẫu Cảm giác thật là mãn nguyện Cô nghiêm Lại gặp cô ở đây Thật là trùng hợp quá đi Lúc cô đang vui vẻ nhìn mấy đứa nhỏ chơi bóng da Có một giọng nói truyền vào trong tai Cô theo tiếng gọi nhìn lại Kinh ngạc phát hiện là Ngụy Chí Hạo Từng gặp mấy lần ở Mandiver Anh Ngụy. Ô, sao anh lại ở đây à? Hai người quen biết nhau ở Maldivar Không có lưu lại bất kỳ phương thức liên lạc nào Ở công viên nhỏ này gặp nhau Quả thật là khó tin Tôi ở gần đây Mỗi chiều đều tới đây đi dạo Ngụy Trí Hạo giải thích Vậy à cuộc sống của anh có vẻ rất nhàn nhã nhỉ? Cô cười khẽ Có rảnh hơn nữa Cũng không bằng thiếu phu nhân như cô đâu Lúc này còn rảnh rỗi ở đây Nhìn trẻ con chơi bóng Anh châm biếm Anh biết không, thật ra không có việc gì làm cũng rất khó chịu Cô thở dài nói Sao vậy, cô không cùng các bà vợ của bạn chồng cô tụ họp lại đi chăm sóc sắc đẹp, đi mua sắm sao? Chuyện này thật thú vị Trong ấn tượng của anh, các vị phu nhân nhà giàu đều tụ chung một chỗ shopping Tám chuyện tầm phào Sao cô nghiêm lại không giống thế? Không có, tôi ở nhà một mình tương đối nhiều Cô ngẩn đầu nhìn phía chân trời, bất giác lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Ngụy Trí Hạo chú ý tới sự cô đơn trong mắt cô, nghi ngờ mím môi. Chuyện này thực sự không giống vẻ mặt mà một phu nhân nên có. Cô có tâm sự phải không? Thời... Thời gian cô ở nhà nhiều vậy, tại sao không tìm chút chuyện để làm? Anh bất giác bật thốt lên. Tôi không có sở trường gì đặc biệt, coi như muốn tìm việc làm, cũng không biết bản thân nên làm cái gì cô lắc đầu đối với bản thân thật không hề có chút tự tin không thể nào không có cái gì khiến cô đặc biệt hứng thú hay là yêu thích sao kỳ lạ cuối cùng phụ nữ đang trưởng thành như thế nào vậy đặc biệt có hứng thú ư à có từ nhỏ tôi đã thích vẽ rồi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net